các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mấy ngày nay cậu cô đi công tác nhiều quá nên mệt trong người. Bỏ qua căn phòng đầu, Phong đi qua căn phòng thứ hai. Căn phòng này có một chiếc tủ quần áo bằng gỗ khá to, tò mò nên Phong mở ra xem. Căn nhà bỏ không từ lâu, nhưng Hải vẫn để điện và hàng tháng đóng tiền thay cho anh trai của mình. Khi Phong vừa mở cánh cửa tủ ra, bóng điện trong nhà chợt tắt ngóm, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào không đủ soi sáng, bởi lớp kính bên cửa sổ đã bị bịt bằng giấy màu đen. Một màu đen tối hiện ra, Phong giật mình la lên một cái. Ai đấy? Anh Hải đi à? Đừng có trêu em." Phong hô lên, bởi vì cậu cảm nhận bên vai vừa có một bàn tay người đặt lên rồi rút đi thật nhanh. Cảm giác chỉ thoáng vụt qua, nhưng phía sống lưng Phong, tóc gáy đã dựng lên, thật lạnh lẽo và ma mị. Sau đó bóng đen vụt sáng lên, mọi thứ lại hiện ra trước mắt Phong. Cánh cửa tủ lúc này Phong đã mở ra, bây giờ đã khép hờ lại. Phong chết miệng nghĩ Có lẽ là do gió thôi nên mới như vậy. Thật ra trong phòng đang đổ tranh dữ rồi. Tây Phong lại đưa lên mở cánh cửa ra thêm một lần nữa, lần này phòng thấy rõ ràng mọi thứ ở bên trong. Trong chiếc tủ này toàn quần áo phụ nữ. Phòng nhìn kiểu dáng thì đây là quần áo của một người phụ nữ trẻ tuổi, có cả áo con và quần con nằm bừa bộn bên trong. Quá tò mò nên phòng đưa tay mở tiếp cánh cửa bên còn lại ra. Vừa mở ra, một cuốn album hình cưới và một xấp hình cưới rơi từ trên xuống đập vào chân của Phong. Trong hình cưới là hai người nam nữ đang nắm tay nhau, rạng rỡ lên hôn trường, người con gái trông rất đẹp. Khi nãy Phong nhìn vài tấm ảnh cưới ở đầu căn phòng đầu tiên không rõ, nên bây giờ mới nhìn thấy rõ ràng thế này. Còn xếp hình lẻ nằm trên đất thì chỉ có mỗi hình cô gái, không có tấm nào chụp chung với chồng cô ấy cả. Lật ra sau xem, Phong giật mình bởi tấm hình nào phía sau cũng có một dấu máu to đùng. Phong lấy tay lau đi, nhưng nó giống như là bám dễ vào trong tấm hình vậy, chùi mãi không hết. Vừa định đưa tay cất nốt những tấm hình còn nằm trên đất lên tủ, vô tình ánh mắt Phong liếc vào trong cùng của cái tủ. Nơi đó có một cuốn sổ nhỏ. Tò mò Phong đưa tay vào lấy cuốn sổ da ra. Ngoài bìa còn có mấy chữ viết tay rất đẹp: Lê Thị Ánh Hồng, Nhật ký lấy chồng. Vừa định giở nội dung bên trong ra xem, thì lần này bóng điện lại chớp giật chớp tắt. Phong lại có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Dẹp ý định giở quyển sổ ra, Phong muốn ra ngoài xem điện bị làm sao không. Khi phòng dọn dẹp đồ rơi ra từ cái tủ lên, thì điện lại trở nên bình thường không chớp tắt nữa. Vội khép cánh cửa tủ lại, trả những tấm hình về chỗ cũ, phòng đi ra khỏi căn phòng thứ hai. Từ khi vào đây có cảm giác như có ai đang theo dõi vậy. Hết căn phòng thứ hai là một khoảng giếng trời rộng hơn 1m, ánh sáng từ bên ngoài soi sáng xuyên qua chiếc khung sắt có kính ở trên. Soi rõ căn phòng cuối cùng, căn phòng bếp vô cùng rộng lớn, kết hợp hai nhà vệ sinh và một phòng tắm phía sau. Việc cuối phòng tắm còn có một cánh cửa bằng sắt nhỏ. Khi phòng mở cánh cửa đó ra, phía sau là một mảnh đất trống còn dơ. Nơi này không có người dọn dẹp, cỏ dại đã mọc kín khắp nơi. Cánh cửa cũng bị rỉ sét hết vì trời mưa gió. Phòng đóng cánh cửa lại, quay người đi vào nhà. Vừa quay vào phòng lại có cảm giác như có người chạy qua trước mặt phòng, nhưng nhìn quanh quất chẳng có bóng dáng một ai. Phòng gọi lớn, "Anh Hải ơi, anh Hải, anh có trong này không? Em nhờ tí." Hải đang đứng ở ngoài, Ngay tiếng phòng gọi thì Trần Trừ không dám vào. Hải nói vọng vào, "Em ra đây, anh đang bận tay một tí." Hải giờ vừa ngồi xuống đất, đưa tay nhổ những cây cỏ dại mọc ở những khe hở của những viên gạch lát sân. Phòng ở trong nghe hai trả lời, ngay Hải nói đang bận nên phòng đành quay ra vậy. Vừa đi ra khỏi phòng khách, thì cái cảm giác áp bách lạnh lẽo không còn nữa, cảm giác thư thái nhẹ nhõm trên vai lại trở lại. Phòng nhìn thấy Hải đang cặm cụi nhổ cỏ nên hỏi, "Anh Hải này, Em thấy chỗ phòng khách có cái bát hương và mấy lọ bùa màu đỏ, tại sao bát hương lại nằm ở đó anh? Hải ngay phòng hỏi thì chột dạ giật mình một cái, da gà nổi lên khắp người. Hải không biết phải trả lời câu hỏi của phòng như thế nào cả. Đang lưỡng lự thì trong túi Hải chiếc điện thoại reo lên. Hải bốc điện thoại alo. Alo, tôi Hải đây. Ai địa? Đầu dây bên kia một giọng nói vang lên. Anh Hoàng đây, nghe nói em đang dẫn người coi nhà hả? Bằng mọi giá phải bán nó đi. Anh đang két tiền ở bên này em bán rẻ cũng được, miễn sao cô Tiền gửi qua cho anh nha." Hải nghe tình hoàng, chưa kịp trả lời thì hoàng đã cúp máy. Quay lại về phòng, Hải giả bộ như quên mất câu hỏi lúc nãy của Phong mà hài lại sang chuyện khác. "Thế nào rồi Phong, em xem căn nhà này có được không? Nhà anh cần tiền chữa bệnh nên anh bán rẻ lại cho em, bình thường không có giá đó đâu." Phong kỳ thực cũng ưng ngôi nhà này lắm, bởi vì nó nằm khu ngoại ô, yên tĩnh và cũng không xa thành phố lắm, giá tiền lại phù hợp túi tiền của Phong. Ngay hai nói như vậy thì Phong chưa trả lời ngay mà nói, "Anh cho em suy nghĩ vài hôm, em hỏi ý kiến ba má em đã." Chị em. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net